Vô địch trí tôn thái tử ra 19 chương 172 phút chốc tóc trắng. Phượng khởi A phòng thiên binh cái gì là thiên binh bạch y nhân nhìn xem trầm thương sinh. Hắn là trong giang hồ. Lão tiền bối nói tư chất thượng thừa. Bằng vào thực lực của hắn. Có thể trên giang hồ sông ra tên tuổi. Thế nhưng là làm những cái kia thiết kỳ dòng nước lũ đến trước mắt thời điểm. Lại chỉ có thể cảm thấy phù du lay cây bạch y nhân không hiểu sư phụ của hắn nói triều đình cao thủ không bằng giang hồ mà bây giờ bạch y nhân triệt để lộn xộn trầm thương sinh nhìn xem bạch y nhân nói ra ta cũng vô pháp cùng ngươi tỉ mỉ giải thích ngươi chỉ cần biết rằng một chút là được triều đình muốn diệt tuyệt giang hồ kỳ thực rất đơn giản thiên binh chỉ cần một trăm ngàn đủ để quét ngang trên giang hồ tất cả thế lực mà những người này cũng bao quát sang hồ tông môn lão quái vật nhóm. Trầm Thương Sinh triệt để lật đổ Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân giống như đối đãi người điên đồng dạng, nhìn xem Trầm Thương Sinh. Làm sao có thể trong mắt mang theo không thể tin. Trầm Thương Sinh sờ lên tiểu cô nương đầu, nhẹ nói nói, chính như ngươi gặp, ngươi cũng biết trinh lịch. Giang hồ tồn tại, có đạo lý của nó. Bây giờ trên giang hồ, có Đông Hoàng cung trấn giang hồ tám trong thánh địa hồng trần dục hỏa các thủ nam cảnh chi địa không cho địch quân mảy may xâm chiếm trầm thương sinh nhìn bạch y nhân liếc một chút thêm ra đến đi một chút đi giang hồ đã không phải là trong tưởng tượng của ngươi giang hồ ngươi xem một chút hiện tại vân thành bao nhiêu năm không có loạn tưởng rồi đông hoàng cung xuất hiện trước đó vân thành người giang hồ bên đường đều có thể rút đao giết người mà hắn lý do liền là chúc ta người giang hồ vì sao muốn chịu luật pháp triều đình ước thúc ha ha bên đường giết người tốt không vui trầm thương sinh xùi cười một tiếng ngươi nói có đúng hay không nha trầm thương sinh vuốt một cái tiểu nữ hài cái mũi nhỏ tiểu nữ hài nhíu cái mũi nhỏ giòn âm thanh nói không tốt giết người là phản pháp trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra ngươi xem một chút liền tiểu nữ hai đều biết giết người là phạm pháp. các ngươi những thứ này luyện võ, nói một câu chính mình là người giang hồ, liền có thể đào thoát luật pháp triều đình. là người nào cho các ngươi quyền lợi bạch y nhân nghe được trầm thương sinh, không khỏi ngạc nhiên. trên giang hồ giết người, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao thế? nhưng là đối mặt trầm thương sinh, bạch y là thật không biết tiếp lời. Đúng vậy a triều đình có cường binh đóng quân Chúng ta mới có thể an ổn sinh hoạt Trước kia đi ra ngoài đều phải cẩn thận lấy Sợ bị người đa ngộ thương Nói đúng là nha Các ngươi những thứ này luyện võ Cả ngày chỉ biết là đánh tới đánh lui Giết tới giết lui Có bản lính đi giết ngoại địa con của ta Tuy nhiên không phải trong miệng ngươi thiên binh Nhưng cũng là một người lính hắn cáo ta chúng ta triều đình chính là bởi vì binh cường ngựa đựng cho nên người khác không dám khi dễ ta đúng vậy a năm đó thất hướng liên quân xâm chiếm cái kia không phải là bị chúng ta thái tử ra mang binh diệt sao cũng chưa từng gặp qua các ngươi người giang hồ này xuất lực trầm thương sinh nghe chung quanh thanh âm trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp bạch y nhân nhìn xem người chung quanh nói ra chẳng lẽ người giang hồ không nên là tiên ý nổ mã sao trầm thương sinh nói ra triều đình như là ở vào yếu thế ngươi không muốn nói gì tiên ý nổ mã ngươi thì liền chỗ ở đều không có nói xong đứng dậy bạch y nhân vội vàng ngăn lại trầm thương sinh trên mặt có chút nổ khí ngươi người này cực kỳ bất lực tại hạ xưng ngươi một tiếng đại ca Ngươi cũng không báo ra danh hào của mình chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy giang hồ quy củ cũng không hiểu sao bạch y nhân trên thân mang theo tiểu khí. Đứng ở trầm thương sinh trước mặt, nức rượu nói ra. Trầm thương sinh còn ôm lấy tiểu nữ hài, ốm tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem rượu khí ngăn cách. Nói ra, ta cũng không phải là người giang hồ. Cho nên, chúng ta bèo nước gặp nhau. Không cần thiết lưu lại tên bạch y nhân cười ha <cười> ha. Nguyên lai like cắt hạ nói lời Bất quá là nói bừa mà thôi Triều đình nếu thật như là cắt hạ nói mạnh như vậy Vì sao quê hương của ta lại nhận tàn phá Chẳng lẽ cái này còn không thể biểu thị triều đình suy yếu Sao trầm thương sinh dừng bước lại Quay đầu nhìn bạch y nhân Bước ra một bước Trung quanh Phong nổ hào tất cả mọi người gặp này Nhao nhao lui lại trầm thương sinh đem tiểu nữ hài để xuống Tiểu nữ hài vội vàng chạy đến mấu thân mình bên người. Mở to hai con mắt to nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh bình tĩnh nói. Cái kia ngươi cũng đã biết Linh Sơn Đại Lôi âm tự vì thủ hộ Tây Cảnh Chi địa Mười tám ngàn thiên la hán. Toàn bộ chết ngươi cũng đã biết. Triều đình chính là vì những cái kia bị phá hư bách tính. Triều đình làm cái gì không bạch y nhân nhìn thấy Trầm Thương Sinh một chút biến đến như thế sắc bén. Không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn xem trầm thương sinh, ngập ngừng nói, làm cái gì trầm thương sinh ngược lại cười. Nói ra, ngươi không biết, ta đến nói cho ngươi. Triều đình vì cho những người dân này báo thù, Thiết kỷ vô địch danh sưng Đại Mạc Hoàng Triều bị diệt. Bị Triều đình tiêu diệt sau đó, Đại Mạc Hoàng Triều cũng không tiếp tục tồn tại. Tồn tại chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều Đại Mạc nói ngươi cũng đã biết đây là ý gì sao ngươi nắm giữ thường nhân không có vũ lực Lại chạy nạn đến tận đây Ngươi dám quay đầu nhìn xem các ngươi tây cảnh chi địa người sao bọn họ không có vũ lực còn biết cái gì gọi là gia viên Ngươi ở chỗ này ba hoa khoác lác Lại là vì sao nói giang hồ nói giang hồ Ngươi nhưng lại không biết ngươi căn bản cũng không có từng tiến vào giang hồ trầm thương, sinh nói xong, muốn quay người rời đi. cả ngày say khướt bộ dáng còn tiêu sái ha ha, ngay cả mình là ai cũng không biết nói gì tiêu sái. Phượng sơn, hồng trần dục hỏa cắt lệ một tiếng phượng gáy tại hồng trần dục hỏa cắt phía sau núi vang lên. nhất thời, hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh giống như chân hoàng đồng dạng phóng lên tận trời đây là tiểu cảnh phá cảnh rồi ta hồng trần dục hỏa cắt lại thêm một vị trí tôn cảnh hồng trần dục hỏa các tân nhiệm các chủ cùng trưởng lão nhau nhau xuất hiện các chủ chi vị theo lý mà nói là từ hoán cảnh người các chủ này thân truyền đến ngồi thế nhưng là từ hoán cảnh không nguyện ý ngồi vị trí này cho nên các chủ chi vị chính là hồng trần dục hỏa các thái thượng trưởng lão để tự đảm nhiệm cung trang nữ tử nhìn hướng sau núi phượng hoàng hư ảnh hỏi trưởng lão đây là sư muội nàng đột phá trí tôn cảnh bà lão chống ngoại trưởng, vui đến phát khóc đúng vậy à, quả phượng độ cái kia một tia thiên cơ không nghĩ tới vẻn vẻn mấy ngày liền bị tiểu cảnh bắt lấy phải biết năm đó giống các chủ cũng chưa từng nắm giữ cái này một tia thiên cơ phía sau núi từ hoán cảnh lúc này nhắm hai mắt mà phía sau của nàng Chỉ là một con phượng hoàng hư ảnh. Bao trùm thiên địa dường như trong thiên địa này. Đều bị phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt mà tới được một cách điểm tới hạn. Sóng một tiếng. Từ hoán cảnh khí tức trên thân. Đột nhiên kéo lên chân khí hóa biển là vị trí tôn cảnh toàn thân cốt cách. Bị phượng hoàng chi hỏa bao vây lấy. Từ hoán cảnh lúc này. Trên người mỗi một cục xương. Thời gian dần trôi qua trở thành hỏa hồng sắc. Phượng Hoàng Sương từ hoán cảnh bỗng nhiên mở mắt. Trong hai mắt thiêu đốt lên Phượng Hoàng chi hỏa. Phá theo từ hoán cảnh thanh âm, gông xiềng bị đánh gãy chung quanh hỏa diễm tiến vào từ hoán cảnh trong thân thể. Chí tôn cảnh thành cũng tại thời khắc này, từ hoán cảnh tóc. Tại một cách một cách biến trắng. Nửa khắc đồng hồ sau. Từ hoán cảnh dĩ nhiên là tóc trắng phơ đây cũng là sư phụ nói quả phượng đồ duy nhất thiên cơ sao từ hoán cảnh cảm thụ được toàn thân lực lượng. Dường như cuồn cuộn không hết chân khí hóa biển. Quả phượng đồ bắt đầu đây mới là quả phượng đồ bước đầu tiên sao từ hoán cảnh trước mắt dường như xuất hiện một bóng người. Kỳ thực, ta muốn cùng cước bộ của ngươi, mở vai của ngươi quá nặng đi. Lần nữa gặp mặt. Ta càng muốn để ngươi gọi ta một tiếng a phòng vô địch chí tôn thái tử ra mười chín chương một trăm bảy mươi ba thái thượng âm dương chia làm hai đường phượng sơn lớn như vậy một tòa phượng sơn lúc này bị một đạo phượng hoàng hư ảnh che thì liền hồng trần dục hỏa các thái thượng nhóm nhao nhao phá quan mà ra cái này đây là chẳng lẽ là quả phượng đồ làm sao có thể từng vị bà lão trợn mắt húc mồm nhìn xem cái kia không trung phượng hoàng hư ảnh Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc quả phượng đồ Từ khai sơn tổ sư đến nay Lại cũng không có người có thể dùng cái này quả phượng đồ đột phá trí tôn cảnh Trên một đời các chủ Miêu chân phượng sau cùng bất đắc dĩ chuyển đổi công pháp Vừa rồi có thể đột phá trí tôn cảnh Sau đó Cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn Có thể thấy được quả phượng đồ bá đạo chỗ Còn lại công pháp Cùng lắm thì chính là trọng tu Thế nhưng là Cái này quả phượng đồ Cho dù là trọng tu Chỉ cần một khi đột phá đến trí tôn cảnh Phần cuối của sinh mệnh liền sẽ buông xuống Dường như chỉ cần tu luyện quả phượng đồ Quả phượng đầu nguyền rùa cũng là ăn mòn tại linh hồn phía trên Vô luận ngươi như thế nào tránh né Đều không thể tránh thoát Thiên đạo công bình Thế gian cũng không có cái gì là vô dạy quả phượng đồ bên trong liền có một đạo thiên cơ nếu là có thể khám phá này thiên cơ như vậy liền sẽ đột phá đến trí tôn cảnh trăm ngàn năm qua hồng trần dục hỏa cắt không biết ra đời bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm lại không một người có thể khám phá đạo này thiên cơ nếu là luận tư chất đời trước các chủ miêu chân phượng tuyệt đối là hồng trần dục hỏa cắt trong lịch sử đứng đầu nhất mấy cái như vậy người thậm chí còn có chút thái thượng cho rằng miêu chân phượng tư chất có thể so với khai sơn tổ sư. Nhưng chính là như vậy, miêu chân phượng liền quả phượng đồ cầm tới thiên cơ cũng không từng khám phá hiện tại. Xuất hiện tại các nàng trước mắt là cái gì chí tôn cảnh quả phượng đồ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi từ khi khai sơn tổ sư về sau cũng không có xuất hiện nữa. Mà bây giờ. Sau đó khai sơn tổ sư, lần thứ nhất xuất hiện từ hoán cảnh bóng người, phản phất phượng hoàng đồng dạng. Buông xuống tại trước mặt mọi người. Từ hoán cảnh nhìn thấy hồng trần dục hỏa các trưởng lão cùng thái thượng đều tại. Hơi hơi hành lễ. Gặp qua các vị trưởng lão. Thái thượng mái đầu bạc trắng. Nhưng không thấy khô cạn Ngược lại lộ ra càng thêm trong suốt sáng long lanh. Mấy vị Thái Thượng chậm rãi đi đến từ hoán cảnh bên người. run Thanh âm hỏi. Ngươi chính là giống giống đồ đề A Hồng Trần Dục Hỏa các Thái Thượng. Có mấy vị tại Miêu chân Phượng tuổi nhỏ thời điểm cũng đã là Hồng Trần Dục Hỏa các Thái Thượng. Mà bây giờ. Vẫn là. Có thể thấy được những thứ này Thái Thượng sống bao lâu. Đơn giản cũng là hóa thạch nhân vật. Các nàng năm đó cũng là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy tất nhiên cũng là tài tình tuyệt diễm đồng dạng tồn tại nếu không phải như thế có thể làm thái thượng nhiều năm như vậy từ hoàn cảnh tự nhiên không dám vô lễ thái thượng trong miệng giống giống dĩ nhiên chính là miêu chân phượng miêu chân phượng thế nhưng là tiếp cận hai trăm tuổi a vị này thái thượng vậy mà gọi nàng giống giống tuổi tác từ hoàn cảnh lại là nhìn thấy Một thân áo gai Vị này thái thượng trong mắt Không có một tia lão trong mắt Người thường gặp đục ngầu chi sắc Ngược lại sáng người gì thường Thì liền ra thịt Cũng chưa từng có nếp nhăn, Càng có một tia trong suốt Hiển nhiên là công lực chọc trời biểu hiện Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Sau đó Vị này thái thượng Vậy mà trực tiếp mở miệng nói ra Từ giờ trở đi Từ hoán cảnh chính là ta hồng trần dục hỏa các thái thượng từ hoán cảnh nghe xong. Nhất thời ngạc nhiên. Vội vàng nói. Thái thượng. Không thể à đệ tử vô luận là thực lực hay là tư lị. tuổi tác. Xa còn lâu mới có được tư cách này. À thái thượng là cái gì vô luận là giang hồ môn phái. Vẫn là hào môn ẩn tục. Hoặc là hoàng thất. Cách này hai chữ liền đại biểu là Đình Hải Thần Trâm Thái Thượng chính là một tôn nhất tục sau cùng người bảo vệ. Đồng dạng đều là lớn tuổi hoặc là vị trí trọng yếu lui ra đến về sau mới vừa có tư cách đứng hàng Thái Thượng. Vẹn vẹn chỉ là có tư cách. Trong đó, càng lớn tư cách chính là thực lực hiện tại từ hoán cảnh cũng bất quá là trí tôn cảnh. Khoảng cách Thái Thượng đó cũng không phải là cách xa vạn dặm xa như vậy. Đơn giản cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nghe được từ hoán cảnh, vị kia thái thượng biến sắc. Ngươi có thể đụng chạm đến quả phượng đồ cầm tới thiên cơ. Ngươi liền có tư cách quả phượng đồ. Chính là ta hồng trần dục hỏa các căn cơ từ hoán cảnh cười khổ nói. Thái thượng, kỳ thực đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về phần quả phượng đồ nói tới thiên cơ, đệ tử đến bây giờ cũng là mơ hồ. Chỉ là cảm giác được phảng phất có người trong bóng tối đẩy một cái Sau đó Để tử liền vô duyên vô cớ đột phá thái thượng ngược lại là cái gì cũng không thèm để ý Nói ra Đây chính là từ nơi sâu xa Tự có ý trời à Ngươi chỉ cần nhớ kỹ Hồng Trần dục hỏa các mỗi một thời đại Chỉ có một người có thể tu luyện quả phượng đồ Hôm nay bắt đầu Tàng kinh các tầng cao nhất phong ấm trừ phi từ hoán cảnh vẫn lạ nếu không quả phượng đồ sẽ không lại xuất hiện nói xong thái thượng trực tiếp thẳng rời đi sau lưng đương nhiệm các chủ nghe nói quá lên đành phải cười khổ đi đến từ hoán cảnh trước mặt có chút hâm mộ nói ra chúc mừng sư muội từ hoán cảnh sau cùng thái thượng đều nói chuyện đành phải nhẹ gật đầu hồng trần dục hỏa các trẻ tuổi nhất thực lực yếu nhất thái thượng xuất hiện phượng sơn nghe đồn nơi này táng lấy một cái phượng hoàng đương nhiên đây chỉ là nghe đồn phượng sơn chân núi phía dưới không biết sâu bao nhiêu vậy mà cất giấu một tòa địa cung địa cung bên trong tối tăm vô cùng cái gì cũng thấy không rõ lắm đột nhiên một vệ kim quang chợt hiện một thanh âm già nua hồng hoang tựa hồ từ thượng cổ truyền đến ai lại là một đạo tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu vân thành lúc trạng vàng tối trầm thương sinh đứng tại trên một ngọn núi nhìn xem đầy trời dáng mây cơ hồ đem chọn cái vân thành che lấp thật là không hổ vân thành danh tiếng a trầm thương sinh tùy ý ngồi xuống trong tay mang theo một bầu rượu không khỏi cảm thán một tiếng ha <cười> ha tuy nhiên mỹ lệ thế nhưng là tại cái này mỹ lệ phía dưới lại là cất giấu sát cơ trầm thương sinh nghe nói như thế quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia người kia nửa nằm ở trên tảng đá còn vừa nằm một thanh trường kiếm trầm thương sinh vừa thấy được thanh kiếm kia nhất thời cũng cảm giác được chung quanh bỗng nhiên xuất hiện kiếm mang đồng dạng người kia tuổi tác cùng trầm thương sinh không kém bao nhiêu đôi mắt vừa mở khép lại tựa hồ cũng mang theo kiếm ý lưu truyền Ngươi nói sát cơ là chỉ cái gì trầm thương sinh mỉm cười. Nhìn người kia liếc một chút, liền quay đầu tiếp tục xem cái kia chân trời dáng mây. Bởi vì cái gọi là ban ngày vì nhân gian, ban đêm là địa phủ. Một năm qua này, chỉ cần mặt trời này vừa rơi xuống, Vân Thành người liền sẽ không lại đi ra ngoài. Bởi vì Vân Thành buổi tối chính là địa phủ người kia cũng tựa hồ không có nhìn thấy trầm thương sinh đồng dạng. Tự mình nói ra. Ban ngày thì nhân gian ban đêm là địa phủ trầm thương sinh bầu rượu đặt ở bên miệng, xùi cười một tiếng. Địa phủ trầm thương sinh cười ha ha. Vậy mà không biết là cái gì chuột. Cũng dám nói bừa địa phủ liền sợ bọn họ chưa thấy qua cái gì là chân chính địa phủ. a trầm thương sinh đem rượu ấm lưu lại. Lắc lư xuống núi nửa nằm người chuyển động đôi mắt nhìn xem trầm thương sinh rời đi bóng lưng âm dương chia làm hai đường trên đường cẩn thận ai nhớ kỹ ta gọi tiểu cáp phật vô địch chí tôn thái tử ra mười chín chương một trăm bảy mươi bốn trầm tục rơi người ruột đều là khác đường trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng địa phủ sao trầm thương sinh lắc đầu không đi để ý hiện tại hắn cảm thấy hứng thú thì là vào đêm sau vân thành Là như thế nào địa phủ? Ban ngày thì nhân gian. Ban đêm là địa phủ trầm thương sinh đi tại trên đường cái. Lúc này đã là trạng vãng tối thời khắc. Người đi trên đường càng lúc càng ít. Cho dù là chân trời treo kinh diễm thiên hạ dáng mây. Trên đường người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có một chút ban ngày thời điểm thoải mái. Trầm thương sinh gặp này. Khóe miệng mỉm cười. Bản cung ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này buổi tối địa phủ Là thần thánh phương nào mà trầm thương sinh phương hướng Rõ ràng là phủ nha Đã vân thành ban đêm nhường vân thành người e sợ như thế Như vậy thân là vân thành phủ nha Tự nhiên trốn thoát không khỏi liên quan huống chi, dạng này hình thái Đã một năm trên kinh thành vậy mà không có chút nào tin tức Nếu thật là dạng này, cái này phủ nha Cũng là có chút điểm ý tứ Chầm thương sinh không ngốc Đại hạ Hoàng Triều Triều đình bộ môn giám thị Tuy nhiên mở ra Nhưng là Vân Thành dạng này đạo nội chủ thành Giám thị bộ môn chí ít có ba cái Nhưng là hiện tại xem ra Chậm chậm Có chút ý tứ thời gian một năm Nếu là Vân Thành quan viên vẫn còn Vì sao không hề có một chút tin tức nào truyền đến trên kinh thành không hợp lý Thật to không hợp lý có lẽ Chuyến này lớn nhất niềm vui thú. Cũng là cách này cách gọi là địa phủ đi trầm thương sinh ngẩng đầu. Nhìn xem vân thành phủ nha bảng hiệu. Đại môn màu đỏ lót đọng thật chặt. Trầm thương sinh tiến lên. Đông đông đông trầm thương sinh đập lấy đại môn màu đỏ lót. Một hồi lâu đại môn mới từ từ mở ra một cách khe. Bên trong dò ra một cách đầu người. Ai vậy trầm thương sinh thuận thế đẩy ra đại môn màu đỏ lót. Ai? Ngươi là ai vậy mà tự tiện xông vào phủ nha mặc lấy phủ nha trang phục quan binh người trẻ tuổi. Nhìn thấy trầm thương sinh xâm nhập phủ nha. la lớn. Nói xong chạy đến trầm thương sinh bên người, chuẩn bị đưa tay ngăn lại trầm thương sinh. Dẫn ta đi gặp các ngươi phủ nha đại nhân trầm thương sinh dừng bước lại, nhìn xem phủ binh. Nói ra. Phủ binh chào phúng cười một tiếng. Ngươi là ai? a, ngươi biết không? Ngươi bây giờ đã phạm vào đại tội trầm thương sinh nhìn trầm trầm phủ binh. Nói ra. Lời ta từng nói. Không muốn nói thêm lần thứ hai nói xong. Trầm thương sinh trong tay. Nhiều hơn một cách lệnh bài màu vàng ấm. Lệnh bài màu vàng ấm phía trên chính diện thì là điêu khắc một đầu thương long trung ương một cách to lớn lệnh chữ. Thương long đem chọn cách lệnh chữ quấn quanh. Mặt sau thì là khắc lấy vạn lý sơn hà. Trẻ tuổi phủ binh nhìn thấy trầm thương sinh lệnh bài trong tay Nhất thời Chân chân mềm nhũng Đông Đông cung thương long khiến bọn họ mặc dù chỉ là cấp thấp nhất phủ binh Thế nhưng là Tại bọn họ trở thành phủ binh ngày đầu tiên Không phải cái gì huấn luyện Mà chính là muốn đem đại hạ 12 đạo kim bài Ghi vào trong đầu Mà xuất hiện tại hắn trước mắt cái này một khối Tại đại hạ Hoàng triều Mời hai đạo kim bài bên trong. Bài danh. Thứ hai đông cung thương long lệnh. Đồng thời cũng gọi là. Thái tử lệnh trong thiên hạ. Có thể xuất ra đạo này lệnh bài. Chỉ có một người. Đương kim thái tử. Trầm thương sinh phủ binh lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân. Tiểu nhân không biết là thái tử ra đại giá. Còn mời thái tử ra thứ tội trầm thương sinh thu hồi thái tử lệnh. Nhìn xem phủ binh. Nói ra Đứng lên đi phủ binh vội vàng nói Tạ thái tử ra phủ binh đứng lên Lui về phía sau một bước Khom người Phủ binh trong nội tâm cũng chấn kinh Mây khói nói từ trước đến nay không có cái gì đại quan đến đây Một là bởi vì nơi này khoảng cách kinh thành thành xa Hai là nơi này không giống như là còn lại đảo nhất phồn hoa Thậm chí càng thêm chỗ thật xa liền một cách đọc sách địa phương đều không có dạng này so sánh xuống tới những cái kia đại quan càng ra thích đi phồn hoa địa phương thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ hôm nay vậy mà lại là thái tử ra tôn giá đích thân tới trầm thương sinh nói ra hiện tại bản cung có thể gặp các ngươi phủ nha đại nhân sao nghe được trầm thương sinh nói chuyện phủ binh đầu thấp hơn vội vàng nói đương nhiên có thể tiểu nhân cái này vì thái tử ra dẫn đường phủ nha đại nhân lúc này ngay tại đại sảnh văn phòng trầm thương sinh theo phủ binh đi vào phủ nha đại sảnh trong hành lang truyền đến một thanh âm vương ngũ sự tình gì ở bên ngoài như thế ồn ào chẳng lẽ không biết ban đêm nhanh tới rồi sao đại sảnh bên ngoài vương ngũ nghe được chính mình lớn thanh âm của người sau đó nhìn trầm thương sinh liếc một chút Lộn nhào tiến nhập đại sảnh Đại nhân Thái tử ra giá lâm trong hành lang Một cái mày rậm mắt to trung niên nhân Ngay tại cầm lấy một quyển sách nhìn xem Hắn chính là Vân Thành Phủ nha Tôn Bất Nhượng Tôn Bất Nhượng chính ở một bên đọc sách Một bên cảm thán Ban ngày thì nhân gian Ban đêm là địa phủ Những người này thật là đã phát rồ Tôn Bất Nhượng vừa nghĩ tới những người kia Cho dù là hắn cũng là toàn thân run rẩy, cười khổ một tiếng, lại không nghĩ tới, vậy mà lại là xuất hiện ở vân thành, nếu là triều đình một khi phát hiện, ai xem ra, nhất định phải tìm cái thời gian, đem thư truyền đi a nếu là chừng hai năm nữa, cái này vân thành, cũng không phải là vân thành a trầm tộc rơi, Ha <cười> hạ, nếu là trầm tộc người tới vân thành, vậy thì dễ làm rồi, Tôn bất nhượng trên chán, vẻ u sâu tràn đầy. Ai cũng không biết, vị này tôn đại nhân trong năm đó trải qua bị cái gì. Thế mà, Vân Thành truyền ngôn. Càng lúc càng đựng. Ban ngày, ban đêm. Người. Tưởng người dù đều là khác đường há há như không phải là bởi vì cách này Vân Thành bách tính. Há lại cho những thứ này tạp trùng lung tung làm càn như vậy lớn một cách Vân Thành. Vậy mà. Bỗng nhiên, tôn bất nhượng nhìn thấy vương ngũ có chút chật vật tiến đến. Chính là muốn quát lớn. Đều là phủ binh, vậy mà như thế vô lễ mà còn không có làm tôn bất nhượng mở miệng. Lại nghe được phủ binh vương ngũ. Ba tôn bất nhượng quyển sách trên tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Chỉ thấy tôn bất nhượng một cái hư ảnh điệp ra đã xuất hiện tại phủ binh vương ngũ trước mặt. Một tay nắm lấy vương ngũ cổ áo ngươi nói ai tới phủ binh vương ngũ nhìn thấy chính mình đại nhân trong mắt tựa hồ có đồ vật gì nhưng là hắn sắp bị chính mình đại nhân đâu chết rồi thở gấp gấp khí nói ra đại nhân thái tử gia là thái tử gia tôn bất nhượng ném vương ngũ đang chuẩn bị hướng mặt ngoài chạy tới trầm thương sinh dĩ nhiên tiến đến phủ binh không biết trầm thương sinh thế nhưng là Thân làm một đảo bên trong chủ thành phủ nha đại nhân. Đã coi như là đại tướng nơi biên cương đồng giảng tồn tại. Bên ngoài bọn họ là được xưng một tiếng nói chủ. Đại hạ Hoàng triều 36 đảo 72 phủ. Đảo này nhất phủ chi chủ quyền lực trong tay thật đúng là không nhỏ. Thậm chí có chút triều đình đại lão đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Liếc thấy trầm thương sinh tôn bất nhượng vội vàng quỳ xuống hạ quan tham kiến điện hạ điện hạ thiên thu trầm thương sinh nhìn về phía tôn bất nhượng sau đó trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đứng dậy đi tôn bất nhượng chậm rãi đứng dậy tạ điện hạ tôn bất nhượng phất tay lui trong hành lang tất cả mọi người đối với trầm thương sinh tôn bất nhượng lần nữa quỳ xuống điện hạ cứu ta vô địch chí tôn thái tử ra mười chín chương một trăm bảy mươi thôn nhân hoa người biết tụp khủng bố Vân Yên Đạo. Tuy nhiên địa vực rộng rộng rãi, nhưng là nó tiên thiên điều kiện quyết định Vân Yên Đạo đi hướng Vân Yên Đạo chỗ tại Đại Hạ Hoàng triều phía nam nhất cương vực. Bởi vì Vân Yên Đạo ở vào trong núi lớn, đối ngoại giao lưu cực kỳ không tiện. Dù cho Đại Hạ Hoàng triều muốn đem Vân Yên Đạo phồn vinh, thế nhưng là Vân Yên Đạo bên trong Là toàn bộ triều đình tộc loại nhiều nhất địa phương. Tộc loại khác biệt, tín ngưỡng khác biệt. Thậm chí, lời nói đều có chút bất đồng. Đây đều là vì triều đình mang đến cực lớn không tiện. Cho nên, Vân Yên đảo phương thức thống trị cũng cùng địa phương khác khác biệt. Bởi vì văn hóa, tín ngưỡng, lời nói quan hệ, Vân Yên đảo bên trong tuy nhiên thiết lập phủ nha. Thế nhưng là, cái này vân yên đạo phủ nha không so địa phương khác một lời định càn khôn vân yên đạo phủ nha càng giống là một cái hình thức tồn tại các tộc chi nhân nếu là sinh ra tranh chấp bọn họ bình thường đều là cầu trợ ở trưởng giả trong tộc sẽ rất ít đến mang phủ nha phủ nha tại vân yên đạo quyền lực hoàn toàn không thể cùng với những cái khác nói so sánh vân thành làm vân yên đạo chủ thành vân yên đạo phủ nha chính là thiết lập ở này một đạo phủ nha lại được xưng làm là đạo phủ mà nắm giữ đạo này quyền lực người hoặc là phủ nha đại nhân hoặc là đạo chủ xưng hô không đồng nhất lúc này sắp trời đã tối tăm vân thành phủ nha bên trong tôn bất nhượng bị một tiếng trực tiếp quỳ gối trầm thương sinh trước mặt lá trá trực khóc nói thái tử ra Cấu ta Tôn Bất Nhượng thân là Vân Yên đạo chi chủ, quyền lực trong tay không thể bảo là không lớn. Đây chính là đại tướng nơi biên cương a mà bây giờ Tôn Bất Nhượng lúc này lại càng giống là một cái chịu ủy khuất tới cực điểm tiểu tức phụ đồng dạng. Trầm Thương Sinh nhìn Tôn Bất Nhượng liếc một chút, ngồi tại chủ vị, thản nhiên nói, nói một chút đi. Cách này Vân Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra trầm thương sinh tự nhiên nhận biết Tôn Bất Nhượng. Dù sao, Tôn Bất Nhượng địa vị ở nơi đó để đó đâu, các nơi đạo chủ, mỗi ba năm đều muốn vào kinh một lần. Tôn Bất Nhượng thở dài một tiếng, hai đầu lông mày đều là vẻ u sầu. Mở miệng nói ra Thái Tử ra, ngài là không biết, hai năm trước, Vân Thành dường như trong vòng một đêm đại biến. Màn đêm vừa xuống vân thành liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục chỉ cần mặt trời mọc ban đêm tất cả mọi chuyện dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng trầm thương sinh cười cười nói ra bên ngoài lưu truyền địa phủ là chuyện gì xảy ra đừng tìm bản thái tử nói ngươi không biết tôn bất nhượng cười khổ một tiếng thái tử ra tin tưởng lấy ngài nhãn lực hẳn là nhìn ra trên người ta vấn đề a trầm thương sinh nói ra u Vinh, quy, quy, mơ, vừa mới lúc tiến vào liền phát hiện, bất quá, trên người ngươi vấn đề không lớn, tôn bất nhượng thể nổi có một loại độc tố, mà lại, loại độc tố này có thể cùng chân khí tương dung. Nói cách khác, chỉ cần tôn bất nhượng một khi vận dụng chân khí, cùng chân khí tương dung độc tố liền sẽ trong nháy mắt bảo phát tôn bất nhượng nghe được trầm thương sinh. Hơi hơi thở dài một hơi. Nói ra. Chính là loại độc tố này. Nhượng Vân Thành ban đêm. Trở thành địa ngục nhân gian trầm thương sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn xem Tôn Bất Nhượng. Nói ra, nói một chút. Tôn Bất Nhượng vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Mà rồi nói ra. Thái tử ra. Không biết khi nào. Vân Thành dường như bị đại biến. Thời gian cụ thể hẳn là tại hai năm trước. Hai năm trước, lần thứ nhất có người trúng loại độc này. Trúng loại độc này người. Tầm thường căn bản nhìn không ra. Liền giống như người thường vô nhị. Chỉ cần không sử dụng chân khí, căn bản là liền không có chuyện gì. Ta tra xét rất lâu. Mới tra được một đám người khả nghi. Về sau, hào hữu của ta cố ý tiếp cận bọn họ. Mấy ngày trước đây, hắn mới truyền đến tin tức chi ta những người kia vị trí cụ thể Nhưng là Toàn bộ vân thành Cơ hồ tất cả mọi người thân chúng dạng này độc Căn bản không có biện pháp làm đến đuổi bắt Phạm là một khi vận dụng chân khí Như vậy Cả người liền sẽ xa vào đến điên cuồng trạng thái Loại trạng thái này Lục thân bất nhận cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương Kinh khủng nhất cũng là tại ban đêm chỉ cần mặt trời lạnh, ban đêm buông xuống. như vậy, đối với chúng ta mà nói, đơn giản cũng là áp mộng chúng loại độc này người, liền sẽ thần trí không rõ. dù đãng tại vân thành, gặp người cũng xếp thế nhưng là, độc này hết lần này tới lần khác liền kỳ quái ở chỗ này. vân thành tất cả dùng độc đại sư, cùng thầy thuốc, cũng không biết đây là một loại cái gì độc. Thái tử ra ngài cũng biết vân thành nơi này. Nếu là bàn về dùng độc người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mới có thể so ra mà vượt vân thành người. Chính là như vậy, chúng ta cũng vô pháp phân biệt, không cách nào phân biệt cũng liền mang ý nghĩa, không cách nào giải độc. Đã từng cũng phái người đem tin tức truyền ra, dùng vô số biện pháp. Thế nhưng là, chỉ cần là liên quan tới loại độc này tin tức. Căn bản là truyền không suốt vân thành. Ta hiện tại mỗi đến ban đêm. Toàn dựa vào một thân chân khí chống đỡ lấy. Đoán chừng qua một tháng nữa tả hữu. Ta cũng vô pháp chống cử độc này. Tôn bất nhượng ảm nhiên nói ra. Ban đêm buông xuống. Chúng loại độc này người. Liền sẽ bên ngoài du đãng Bọn họ không có chút nào ký ức. Chỉ cần vừa đến hừng đông. Bọn họ liền sẽ khôi phục thường nhân trầm thương sinh nhíu mày hỏi vân thành hiện tại chết bao nhiêu người tôn bất nhượng nói ra không ít đại đa số đều là người bình thường đương nhiên cao thủ chết cũng không ít đại đa số đều là ngoại lai bên ngoài người tới chỉ cần ban đêm đi ra ngoài cơ hồ đều là không thể quay về tôn bất nhượng đang khi nói chuyện trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều thậm chí tôn bất nhượng khói miệng Vậy mà tràn ra máu đen Trầm thương sinh gặp này Trong nháy mắt xuất hiện tại tôn bất nhượng trước mặt Hỏi phát tác tôn bất nhượng nhẹ gật đầu Trầm thương sinh thể nổi Chân long khí dâng lên Đối ở hiện tại trầm thương sinh tới nói Chân long khí đã có thể vô hạn chế sử dụng Bản cung chân long khí mang theo tình hóa năng lực Từ cốc tử từng nói chân long khí bách độc bất xâm bản cung hiện tại dùng chân long khí giúp ngươi thanh lý mất ngươi thể nội độc tố khả năng có chút đau ngươi hiên nhẫn một chút tôn bất nhượng nghe được trầm thương sinh đại hỉ yên tâm đi thái tử gia ta lão tôn chịu đựng lực nhưng mạnh đây bằng không lão tôn sớm liền trở thành bên ngoài người du đãng một thành viên phủ nha bên ngoài vân thành mỗi cái trên đường phố sắc trời đã tối Nguyên một đám bóng người đung đưa từ các nơi đi ra Cứ như vậy tại trên đường cách đung đưa Trong mắt vô thần Dường như cũng là vô số cố thi thể đang di động Đột nhiên Trong đêm tối một tia sáng hiện lên hắt cái kia đảo ánh sáng Rõ ràng là một thanh kiếm Kiếm Mang lóe qua Một cách đung đưa người bị chém thành hai khúc kiếm khí tung hoành 8.000 dặm Từ đó không hỏi quân quy kỳ thôn nhân hoa Rốt cuộc tìm được các ngươi người trẻ tuổi nói xong Cầm kiếm liền phía trên phàm là chúng thôn nhân hoa độc Dĩ nhiên khó dài Tại hạ tuy nhiên không phải đại lôi âm tử Phật Tăng Nhưng cũng là có tiểu cáp Phật Sưng Hào Đâu đưa các ngươi sớm nhập cực nhà kiếm ý đến từ bốn phương tám hướng Đem cả con đường cơ hồ chiếu sáng thôn nhân hoa Ta quân quy vị Đến rồi giả trang làm vượt vật cũng không sợ chính mình biến thành rùa quân quy gì nói xong cuối con đường xuất hiện ba vị mang theo màu đen cái nón người chúng ta vốn chính là duyệt. nói thế nào biến làm quân quy gì lão đại lúc trước lưu ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi vậy mà đuổi đến nơi đây ha ha ta tìm các ngươi làm cái gì các ngươi chẳng lẽ không biết sao quân quy Kỳ nhìn xem ba hắc y nhân cắn răng nghiến lợi nói ra Người người đều biết sự khủng bố Xem ra Mệnh của ngươi cũng không cần thiết lưu lại Giết hắn vô địch trí tôn thái tử mười 19 chương 176 thái tử gia Thử hiểu nhân tâm độc Giết hắn ba h y nhân Trong cùng một lúc Thư ảnh nhoáng một cái trực tiếp biến mất Tại nguyên chỗ Quân quy vì gặp này Không chỉ không có kinh hoàng Ngược lại trào phúng một tiếng Nói ra Ha <cười> ha đã bao nhiêu năm vẫn là như vậy nói xong màu trắng bạc trường kiếm kiếm ý quay trung quanh tại quân quy gì quanh thân trong bóng đêm thanh âm truyền đến ngươi không phải cũng giống vậy sao đột nhiên quân quy gì trước mặt ba hắc y nhân đồng thời xuất hiện quyền trưởng cước đồng thời hướng về quân quy gì mà đến hắc quân quy gì màu trắng bạc trường kiếm hướng về phía trước quét qua thân thể trực tiếp lui nhanh mà quân quy gì vừa mới tại chỗ Thì là xuất hiện một đoàn màu đen khói bụi. Tốc độ thật mau sao hắn bên trong một người áo đen, vừa cười vừa nói. Quân Quy Kỳ hử một tiếng. Một dạng thủ đoạn còn dùng nói xong. Quân Quy Kỳ mang theo màu trắng bạc trường kiếm. Hóa thành một đảo màu bạc cách bóng. Ở trong màn đêm. Trở thành sáng nhất tồn tại đêm tối. Liền muốn dung nhập trong đó người áo đen nhìn thấy cái kia màu bạc trắng cách bóng. Ở trong màn đêm trói mắt như vậy. Còn thật sự cho rằng ngươi là sáng nhất hay sao ba hắc y nhân vung tay lên. Sương mù màu đen đem ba người toàn bộ vây quanh. Thôn nhân hoa, nuốt nhân tính, phóng thích ba hắc y nhân trên thân. Vậy mà chậm rãi dài ra từng đó từng đó huyết sắc nổ hoa. Giết quân quy kỳ nhìn thấy cái kia huyết sắc nổ hoa trong mắt mang theo cửu hận kiếm ý ngang dọc. Đem trên mặt đất gạch lát sàn mở ra vô số. Trong lúc nhất thời. Quân quy kỳ bên người. Bụi đất tung bay giống giống giống tựa như là động tính bên này quá lớn. Quân quy kỳ hướng phía sau mình xem xét. Vô số bóng người xuất hiện ở trong màn đêm. Hướng về quân quy kỳ cùng người áo đen địa phương chậm rãi đi tới. Cách này những người này đều là người bình thường. Mà quân quy kỳ đột nhiên ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Đường cách hai bên trên nóc nhà, bất ngờ xuất hiện mấy cái thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Lại có thể khống chế thực lực như thế, người quân uy kỳ nhìn về phía ba hắc y nhân. Trong mắt chấn kinh người áo đen nhìn về phía quân uy kỳ, lạnh lùng nói: "Nếu là không có ngươi cái này thí nghiệm phẩm, lão đại làm sao có thể thành công hiện tại? Cho dù là thần thông cảnh" thôn nhân hoa đồng dạng có thể khống chế quân quy kỳ nhìn xem người áo đen giống to nàng muốn làm gì nàng thật là điên rồi người áo đen lúc này trên người huyết sắc nổ hoa thời gian dần trôi qua muốn hiện ra mở ra tư thái người áo đen vừa cười vừa nói chỉ cần thôn nhân hoa một khi mở ra ngươi biết hoa này phấn đối với bọn hắn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu a mặt khác một người áo đen cười hắc hắc nói Ngươi tự nhiên biết, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng thành công ha <cười> ha quân quy kỳ nhìn xem ba hắc y nhân. Trong mắt sát ý lan tràn, các ngươi thật đáng chết nói xong. Quân quy kỳ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị người ôm lấy đồng dạng. Buông ra kiếm ý, lên trực tiếp đem ôm lấy quân quy kỳ người rảo sát. Mà lúc này, cái kia trên nóc nhà người đi tới ba vị người áo đen bên người. Từng ngụm từng ngụm ngửi ngửi cái kia dần dần mở ra đó hoa màu đỏ ngòm. giết hắn hắn bên trong một người áo đen chỉ quân quy kỷ. Nhất thời, năm bóng người hướng về quân quy kỷ mà đến. Khí tức trên thân. Cùng quân quy kỷ không kém nhiều. Kiếm bát hoang quân quy kỷ khí tức trên thân đột nhiên tăng lên. Toàn thân khí huyết sôi trào ba hắc y nhân nhìn thấy quân quy kỷ biến cường. Vừa cười vừa nói. Xem ra mấy năm này ngươi không có uổng phí qua chắc hẳn lão đại sau khi biết nhất định sẽ vì ngươi cao hứng nói xong Người áo đen khẽ vươn tay Những cái kia bị quân quy kỳ chém xếp trên thân người bay ra một cách điểm đỏ Mỗi một cố thi thể lên đều có một cách điểm đỏ Toàn bộ bị người áo đen nhận lấy Quân quy kỳ một kiếm ngang ra dường như một vòng tàn nguyệt đồng dạng Cài đi lên Hướng về năm người kia vạch tới giống giống năm người dường như cái gì cũng không biết chỉ thấy bọn họ bóng người rời đổi quân quy ghi nhất thời ngây ngần cả người một kiếm chảm không làm sao có thể người áo đen nhìn thấy quân quy ghi bộ dáng cười ha hả nói hiện tại lão đại thí nghiệm phẩm cũng không phải mấy năm trước loại kia phàm là chúng loại độc này đồng thời phát tác thực lực thế nhưng là nâng cao một bước bọn họ năm cái ngươi nhưng không phải là đối thủ ác quân quy kỳ thật tốt hưởng thụ đi đây coi như là ba huyên để chúng ta nhìn thấy ngươi đưa lễ vật cho ngươi dù sao chúng ta đều là bạn cũ nói xong ba hắc y nhân biến mất trong đêm tối không trung chậm rãi bay xuống mấy cái đóa huyết sắc diễm lệ hoa oanh quân quy kỳ chỉ cảm thấy phảng phất có cử lực oanh đến trên người mình thật đau a năm người xuất hiện tại quân quy kỳ trước mặt đồng thời đánh vào quân quy ghi trên thân quân quy ghi một ngụm máu lớn phun tới trực tiếp ngược lại bay mấy trưởng xa mà năm người kia thì là không có đuổi quân quy ghi quay đầu nhìn về cái kia ngay tại bay xuống mấy cái đó huyết sắc giếm lệ hoa chạy đi trong trước mắt năm người nhao nhao tiếp được cái kia bông hoa đặt ở cái mũi của mình dưới dùng sức hút lấy quân quy ghi nhìn xem năm người kia ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm Làm sao có thể xét dạng này nếu là một mực nếu như vậy? Tóa thành này lại biến thành tử thành quân quy vì biết cái này thôn nhân hoa lợi hại. Tự giết lẫn nhau. Sau đó, độc sâu, chính mình diệt vong nguyên lai. Đây chính là thôn nhân hoa à, quân quy vì nghe được đạo thanh âm này, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Thật mạnh đây là quân quy vì cảm giác đầu tiên. Sau đó, Quân Quy Kỳ nhìn thấy. Năm người kia trong tay thôn nhân hoa trong đó một đó. Bỗng nhiên hướng về chính mình phương hướng bay tới. Lại sau, Quân Quy Kỳ nhìn thấy một người đã xuất hiện trước mặt mình. Mà trong tay của người kia cầm lấy. Rõ ràng là cái kia thôn nhân hoa. Tại quân Quy Kỳ trợn mắt hốt mồm bên trong. Người kia vậy mà cầm lấy thôn nhân hoa đặt ở chóp mũi của mình người người ta. Quân Quy Kỳ ngây dại. Hắn không biết làm sao để diễn tả mình lúc này trạng thái Cái này thôn nhân hoa Ai nhiễm liền sẽ trúng độc Chớ đừng nói chi là nghe thấy Hắn Không muốn sống nữa thế nhưng là Tiếp được xuống người kia một câu Kém chút nhường quân quy kỳ lần nữa phun ra một ngụm máu lớn Mùi vị kia cũng không thế nào dễ Người A Bản Cung còn tưởng rằng thật là vượt làm Lại không nghĩ tới là người thật là phượng hiểu nhân tâm độc a đây là tại luyện nhân a chỉ sợ xét là vượt cũng không dám làm chuyện như vậy a người kia nói trong tay ngọn lửa màu trắng nhảy vọt đem cái kia đóa thôn nhân hoa trong khoảnh khắc đốt cháy rơi hóa thành hư vô người này thình lình chính là trầm thương sinh tôn bất nhượng ở phía sau chạy đến thái tử ra đây đều là chiều sâu người chúng độc đã đạp tới tim phổi không cách nào cứu viện mà lại hút vào hoa này phấn, không chỉ là chúng độc, càng có thể khiến người ta thực lực, nâng cao một bước tôn bất nhượng đi vào Trầm Thương Sinh bên người. Vì hắn giải thích nói, đằng sau quân Quy Kỳ nhìn thấy Trầm Thương Sinh khuôn mặt, hắn, hắn là đỉnh nối người kia, hắn lại là thái tử gia quân Quy Kỳ có chút phản ứng không kịp. Cái này thái tử gia Làm sao dám làm như thế chẳng lẽ hắn không sợ chính mình chúng độc sao quân quy kỳ lo một tiếng Cái kia, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng độc sao trầm thương sinh quay người, nhìn đến quân quy kỳ Điểm ấy độc, còn ăn mòn không đến bàn cung thân thể Ngược lại là ngươi Thụ thương không nhẹ a quân quy kỳ hơi đỏ mặt Ổn định, sắc trời đen, hắn không nhìn thấy ngươi thật là thái tử gia trầm thương sinh quân quy hì vẫn là không xác định hỏi một câu trầm thương sinh ngược lại là cười ha ha chẳng lẽ có người dám giả mạo bản cung vô địch chí tôn thái tử gia mười chín chương một trăm bảy mươi bảy trầm đông hoàng tôn hoàng đại nhật luôn quân quy hì nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy giả mạo thái tử gia trầm thương sinh quân quy hì cũng không dám nghĩ như vậy không nói trước triều đình lấy người bên ngoài Cũng là người trên giang hồ. Chí ít bảy tám phần người hận không thể trầm thương sinh tranh thủ thời gian chết. Nếu là có người giả mạo căn bản không cần đến trầm thương sinh chính mình đồng thủ. Khù khù. Cái kia. Thảo dân gặp qua đông hoàng đông hoàng xưng hô thế này. Bình thường là người giang hồ đối với trầm thương sinh xưng hô. Đương nhiên. Người của triều đình tự nhiên không có khả năng xưng hô trầm thương sinh vì đông hoàng cái kia trên long ỉ, nhưng còn người ngồi đâu đến tại giang hồ người vì cái gì xưng hô như vậy trầm thương sinh? Một là bởi vì trầm thương sinh chấp trưởng đông hoàng cung, hai cũng là bởi vì bọn họ muốn lấy xưng hô này nhường trên long ỉ cách vì kia nghi ngờ trầm thương sinh, đây cũng là trầm đông hoàng danh hào nguyên do một tòa hoàng triều, một cách trầm hoàng, một cách trầm đông hoàng. Bởi vậy có thể thấy được trong giang hồ vẫn là có đại trí tuổi người. Không, cầu Trầm Hoàng trực tiếp giết chết Trầm Thương Sinh chỉ cần có nghi ngờ, chỉ cần trong nội tâm không thoải mái. Là đủ rồi. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Mà sau đó xoay người nhìn về phía năm người kia. năm người kia nhìn thấy chính mình thôn nhân hoa bị đoạt chuyển hướng Trầm Thương Sinh. Giống giống gầm nhẹ thanh âm, hướng về Trầm Thương Sinh đánh tới. Quân quy kỳ gặp này, sắc mặt đại biến. Năm người này thực lực bản thân liền không yếu, bây giờ lại dùng ăn thôn nhân hoa, khiến cho thực lực lên một tầng nữa. Liền vội mở miệng nhắc nhở Trầm Thương Sinh. Nói ra, Đông Hoàng, bọn họ năm cách thực lực cực mạnh. Tuyển rút lui cho thỏa đáng Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trầm Ngâm nói, không ngại đang khi nói chuyện, năm người kia giống như ruột mị bất ngờ xuất hiện tại trầm thương sinh chung quanh sương mù màu đen tại trên người của bọn hắn phun trào ra dường như nơi này chính là địa phủ trầm thương sinh thấy thế chào cười một tiếng nói ra đây chính là bị các ngươi xưng là địa phủ đằng sau tôn bất nhượng tự nhiên biết trầm thương sinh lời nói bên trong ý tứ sắc mặt không thế nào đẹp mắt cúi đầu không nói gì dù sao Vân Thành ngoại trừ những chuyện này. Hắn. Làm đầu tội thế nhưng là quân quy gì không biết trầm thương sinh lời nói bên trong ý tứ. Giải thích nói ra. Đông Hoàng. Ngươi không biết. Cái này sương mù màu đen chỉ cần nhiễm. Hiệu quả cùng thôn nhân hoa hiệu quả là giống nhau. Những người khác thậm chí căn bản cũng không cần phục dụng thôn nhân hoa. Hoặc là lây dính cái này sương mù màu đen. Hoặc là bị bọn họ răng móng tay làm bị thương da thịt, cũng tương tự sẽ cùng hấp thu thôn nhân hoa hiệu quả một dạng. Quân Quy Kỳ vừa mới nói xong, chỉ thấy năm người kia vươn tay, móng tay đột nhiên tăng trưởng, sắc bén như kiếm, tại dưới ánh trăng, tản ra băng lãnh quang mang. Trầm Thương Sinh bước ra một bước, quanh thân dần dần dâng lên ngọn lửa màu trắng. Đại Nhật tôn hoàng thể một tiếng chim khóc, đâm rách cảnh ban đêm. Trầm Thương Sinh sau lưng xuất hiện một cái màu trắng tam túc điệu toàn thân mang theo bạch sắc hỏa diễm. Dương cánh bay lượng quân Quy Kỳ gặp này, cảm thấy nhiệt độ chung quanh tại lên cao đây là cái gì công pháp lại có uy năng như thế quân Quy Kỳ tại Trầm Thương Sinh sau lưng, chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn hướng về chính mình đè xuống, cơ hồ không thể động đậy. Tôn bất nhượng nhìn thấy Trầm Thương Sinh xuất thủ, Một thanh vơ lấy quân quy rị Vội vàng lui lại quân quy rị Cơ hồ bị không người đánh cho tàn phế Căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực Quân quy rị nhìn xem tôn bất nhượng Nghi ngờ nói Ngươi không đi giúp đông hoàng sao tôn bất nhượng Nhìn quân quy rị liếc một chút Giống là kẻ ngu một dạng Bản quan cảm thấy đầu óc ngươi bị đánh cho tàn quân quy rị Vừa nghe thấy lời ấy Vậy liền không cao hứng Hắn quân quy rị Người giang hồ đưa sưng hào tiểu cáp Phật. Hiện kim tam thập tam. Mặc dù không có tuyệt thế tư chất căn cốt. Nhưng hắn nhưng lại có mặt khác kỳ ngộ. Bây giờ một thân võ học. Sắp khắc họa tại cốt cách phía trên. Nói cách khác. Hiện tại quân Quy Kỳ. Đã bước vào nửa bước thần thông cảnh tôn đại nhân. Muốn hay không tìm hiểu một chút tôn bất nhượng nhìn thấy quân Quy Kỳ bộ dáng Tự nhiên biết quân Quy Kỳ đang suy nghĩ gì sau đó nói ra ngươi nhìn xem là được còn thật sự cho rằng thái tử ra thực lực không bằng ngươi đột nhiên quân quy kỳ dường như nhìn đến một vòng đại nhật đại nhật luôn chuyển năm người kia tại cái kia vòng đại nhật trước mặt liền ngăn cản đều không có trực tiếp bị nghiền thành hư vô tôn hoàng đại nhật luôn năm cái người áo đen tại trầm thương sinh dưới tay căn bản chưa từng có chiêu tư cách trực tiếp bị trầm thương sinh nghiền ép đại nhật luân phía dưới quang minh chợt hiện. A năm người đồng thời bị đại nhật luân nghiền ép mà qua. Thân thể từ từ hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán. Mạnh như vậy quân Quy Kỳ nhìn thấy, lúc trước đối mặt mình năm người kia, không có một chút phản kích năng lực. Thế nhưng là tại năm người thôn nhân hoa trợ giúp dưới, cái kia móng tay lão lớn nhìn xem đều sợ hãi. Cứ như vậy Liên kết thúc quân quy kỳ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem tôn bất nhượng. Cách này, cách này kết thúc tôn bất nhượng hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thì sao vừa đi vừa về đánh lên mấy trăm hiệp ngươi thật làm bọn họ đều là thánh địa tôn chủ. Thái thượng sao nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Ta có kỳ ngộ thế nhưng là vì sao trinh lệch lớn như vậy à, quân quy kỳ có chút buồn bực thực lực của hắn, nói đến, cái kia thật là là một thanh chua xót nước mắt. Không biết tại rủ môn quan đi bao nhiêu lần, mới có hôm nay ngạo nhân thực lực. Thế nhưng là, hiện tại quân Quy vì gặp trầm thương sinh. Hắn bị đả kích. Người người nói ta là tương lai kiếm tiên, thậm chí có thể cùng kiếm tiên bộ lưu hành so sánh. Như thế nói đến, Đông Hoàng chẳng phải là đã nhảy ra nơi này sao đi thôi về đến phủ nha lại nói thứ này có chút mơ hồ trầm thương sinh nhìn thật sâu quân quy rì liếc một chút lạnh nhạt nói quân quy rì nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt không tự chủ cổ co rụt lại tốt tôn bất nhượng nâng lên quân quy rì theo trầm thương sinh rời đi nơi đây vân thành ban đêm được xưng là địa phủ tồn tại không thể đếm hết được nuốt người quả ở bên ngoài lắc lư Nuốt người quả cũng là chúng thôn nhân hoa mất đi thần chí người Không người nào dám ở bên ngoài lắc lư Nói không chừng, ngươi liền trở về không được Năm người kia chết địa phương Nhẹ gió thổi qua, xuất hiện ba đạo thân ảnh Rõ ràng là trước đó rời đi ba người kia Lúc trước rời đi, lúc này lại trở về Làm sao bây giờ đông hoàng vậy mà đi tới Vân Thành Hắn bên trong một người áo đen có chút khẩn trương nói Chầm thương sinh tên trong giang hồ nhưng không xa lạ gì. Bằng vào thực lực của mình quét ngang giang hồ thánh địa tiếp theo sáng tạo đông hoàng cung chấn áp cả tòa giang hồ. Mặt khác một người áo đen nói ra. Chứ không vội. Đông hoàng sự tình so với chúng ta bận biểu nhiều lắm. Đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ rời đi. Sau cùng một người áo đen nhìn xem nói chuyện người kia. Giống như là đang nhìn một cái kẻ ngô. Hương đệ đầu óc ngươi chưa đi đến nước a đông hoàng thế nhưng là thái tử a vân thành ra việc này ngươi cảm thấy hắn sẽ đi sao vô luận như thế nào nhất định phải trước thông báo lão đại đúng ba người hợp lực ngưng tụ ra một đoàn hát vụ năm cái ánh sáng dần dần xuất hiện bà hát y nhân đem năm cái chấm đen thu trong tay có điều lần này thu hoạch còn có thể bản đại phật phát hiện một cái liên quan tới sách vấn đề chính là Nữ nhân quá ít Mà lại đại bộ phận đều là lão thái bà Cho nên đến đổi Mỹ nữ Như mây vô địch trí tôn thái tử Ra 19 chương 178 Bản công chúa có thể hay không có thể Giết người vân thành phủ nha Tuy nhiên đất đêm khuya, Thế nhưng là cả tòa phủ nha Trên dưới đèn đuốc sáng trưng Phủ nha đại sảnh Đại sảnh trung quanh Điểm đại hình ngọn nến Chọn vẹn cao bằng một người Tại thì thầm xì xào bốc ánh lửa trầm thương sinh ngồi ở chủ vị chi thượng, hạ mới, tôn bất nhượng ngồi trên ghế Mà quân quy kỳ thì là nằm trên mặt đất trầm thương sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước kéo lấy cái cằm Nói ra đừng giả bộ chết, nói một chút đi quân quy kỳ miễn cứng mở mắt ra, nhìn xem trầm thương sinh Không hiểu ra sao, nói ra Nói cái gì trầm thương sinh nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên là thôn nhân hoa sự tỉnh. Quân Quy Vị nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Đôi mắt chỗ sâu. Lộ ra một tia chấn kinh. Hắc hắc ta đây làm sao biết A Tôn bất nhượng đứng lên, hướng về quân Quy Vị trên thân cũng là một chân. Trực tiếp đem quân Quy Vị đá bay. ầm quân Quy Vị đụng đến đại sảnh trên vách tường. Thương thế phát động, lại là một ngụm máu lớn phun ra trầm thương sinh nhìn xem quân quy ghi. chỉ là cười thuận thế hướng về sau dựa dựa vào ghế. ngón tay tộc tộc đánh lấy cái bàn. trầm ngâm thật lâu. không nói đúng không vậy cứ như thế ha tổn đi nói xong. trầm thương sinh hơi hơi nhắm mắt lại. không lại đi xem quân quy ghi liếc một chút. quân quy ghi gặp này. trong mắt quang mang chớp động thân thể đau không cách nào di động đành phải vẩy lấy răng toét miệng. Tôn bất nhượng trở lại chỗ ngồi của mình. Một dạng không nói lời nào. Quân Quy Kỳ nhìn thật sâu trầm thương sinh liếc một chút. Trong miệng vẫn là không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp nằm trên mặt đất, hô hô đại thủy. Trên kinh thành, Tảo Triều Kỳ thực đại hạ hoàng triều Tảo Triều rất ít, ước chừng là một tháng một lần. Trừ phi có khẩn cấp lớn chuyện phát sinh. Tháng này Tảo Triều Lộ ra lại chính là hôm nay. Hôm nay lần này tảo triều. Tựa hồ cùng tầm thường không giống nhau. Bởi vì trên triều đình thêm một người. Trầm thương đạo phong làm đạo vương trầm thương đạo. Theo lý mà nói. Hoàng gia con cháu. Một khi phong vương. Sau trưởng thành liền muốn rời khỏi trên ginh thành. Tiến về chính mình đất phong. Lúc này ở trong ginh thành không có gì ngoài thái tử trầm thương sinh chỉ có hai vị đát phong vương lại không có tiến về chính mình đất phong vương ra một cách là cuồng vương trầm thương cuồng một cách khác chính là nay nhật xuất hiện tại trên triều đình đạo vương trầm thương đạo đạo vương hôm nay làm sao tới vào triều rồi cách này ta cũng không biết chẳng lẽ là bệ hạ nói cẩn thận mà đứng tại đạo vương sau lưng những quan viên kia nguyên một đám sắc mặt kích động đạo vương vào triều ý vị như thế nào trước kia Đạo Vương Cùng Vương hai vị này Vương ra tuy nhiên thân ở Kinh Thành Thế nhưng là Chưa từng có lên triều đình Đạo Vương là Thái tử Trầm Thương sinh thân đệ đệ đều là Hoàng hậu con ruột Ruột thịt cùng mẹ sinh ra từ trước đến nay Đạo Vương bị Thái tử Trầm Thương sinh lệnh cưỡng chế tại Đạo Vương Phủ Không cho phép đi ra ngoài Nhiều năm qua chỉ cần Đạo Vương ra Đạo Vương Phủ Đại Môn Như vậy thái tử trầm thương sinh trở về. Đạo vương gặp phải cũng là một trận đánh kỳ thực, loại tình huống này, người sáng suốt đều hiểu. Nhưng là, những cái kia đạo vương người đứng phía sau thì là toàn thân oán khí. Không cho phép đạo vương đi ra ngoài, liền mang ý nghĩa không cho phép đạo vương tiếp xúc triều đình công việc. Đây đối với đạo vương tới nói, căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngồi lên vị trí kia tại người sáng suốt trong mắt thì là thái tử ra bận tâm thân tình dù sao mẹ hạ không ngừng ba cách nhi tử hậu cung phi tử không ít tự nhiên con trai của mẹ hạ cũng không ít trầm thương sinh lâu dài bên ngoài chinh chiến hoàng hậu muốn gặp nhi tử liếc một chút đều rất khó trầm thương sinh đem đạo vương lưu ở kinh thành nguyên nhân trong đó là vì hoàng hậu mà không nhường đường vương đi ra ngoài thì là vì đạo vương có thể chuyên tâm học tập đối với trầm thương sinh như thế bồi dưỡng đạo vương kỳ thực trên triều đình mấy vị chân chính đại lão lòng giả biết rõ vì cái gì trầm thương sinh muốn như thế bồi dưỡng đạo vương trầm thương sinh kế hoạch một khi khởi động như vậy trầm thương sinh đem phải đối mặt chính là cái gì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng vương bất thiện nhìn xem một bên đạo vương Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Càng nhiều hơn chính là tiếc hận. Xem không hiểu a già, già rồi vương bất thiện tuy nhiên lớn tuổi thế nhưng là hắn không có chút nào lão. Vương bất thiện câu nói này cũng chỉ có mấy người có thể minh bạch. Ba quát, ngồi tại trên long y trầm vô địch. Đông theo chấn thiên cổ gõ vang. Liền mang ý nghĩa chiều hội bắt đầu. Bề hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuổi trầm vô địch bình tĩnh nhìn các vị quần thần bình thân tả bệ hạ gần đoạn thời gian nhưng có chuyện gì phát sinh kỳ thực phàm là đại hạ cảnh nổi phát sinh sự tình đã sớm báo cáo tại thượng thư phòng triều hội kỳ thực càng giống là một cách tổng kết đại hội bẩm bệ hạ cho đến tận này bạch soái mang quân đi đại hàn cương vực một chút tin tức còn không có truyền đến trầm vô địch nghe nhẹ gật đầu Nói ra, bạch soái làm việc, chấm yên tâm, phương diện này sự tỉnh, chỉ cần chờ lấy là được rồi, không cần hỏi lại trầm vô địch ánh mắt. Đặt ở đảo vương trầm thương đảo trên thân, vừa cười vừa nói, làm sao hôm nay đảo vương cũng tới hướng rồi chấm nhớ đến thái tử lệnh cưỡng chế ngươi ở nhà đọc sách. Trầm thương đảo nghe được trầm vô địch, dưới mí mắt trong con mắt, lộ ra một tia hận ý đạo vương tuy nhiên nấp rất kỹ tướng gia vương bất thiện nhẹ nhàng nhìn đạo vương liếc một chút lắc đầu một cái trầm vô địch nhìn thấy vương bất thiện động tác nhẹ nhẹ cười cười trầm thương đạo cung chính nói phụ hoàng nhi thần là cao quý đạo vương tự nhiên có tư cách vào triều trong lời nói rất là cường thế đại hạ triều thần vô luận văn quan võ tướng đều là thuộc về cường thế hơn thế nhưng là đạo vương hiện tại cường thế lại là đưa tới không ít ánh mắt những cái kia đứng tại đạo vương một bên đại thần từng cái sắc mặt kích động dường như đêm dài bên trong rốt cuộc gặp được quang minh đồng dạng trầm vô địch trên mặt yêu nguyên mang theo nổ cười hỏi đạo vương thế nhưng là có chuyện gì trầm thương đạo bái một cái nói ra phụ hoàng nhi thần gần nhất vì trời chuyện của công chúa thế nhưng là bận rộn thật lâu Nghe được đảo vương, đại điện bên trong, nhao nhao nhìn về phía đảo vương thiên công chúa. Trầm Lam mặc dù không có chấp trưởng nhất cung, nhưng là trầm Lam tuyệt đối là toàn bộ đại hạ tôn quý nhất công chúa. Từ nàng phong hào cũng có thể thấy được. Trời trong cái này thế nhưng là không chỉ là bởi vì bệ hạ sùng ái, càng nhiều tựa như bởi vì thái tử trầm thương sinh. Cũng là toàn bộ đại hạ Hoàng Triều có thể tự do ra vào Đông Cung Công Chúa. Có thể thấy được trầm thương sinh đối với trầm lam sủng ái. Phải biết Đông Cung thế nhưng là thái tử hành chính địa phương. hắn tầm quan trọng gần với bệ hạ thượng thư phòng. Mà trầm lam lại là có thể tự có ra vào. Không có gì ngoài bệ hạ trầm vô địch cũng chỉ có trầm lam. Trầm vô địch nhẹ nhàng ma sát long y tay vịn. Nói ra. Đạo vương bận rộn thiên công chúa chuyện gì trầm thương đạo nói ra Phụ hoàng Thiên công chúa đã đến xuất giá tuổi tác Thậm chí Đã qua xuất giá tuổi tác Ta triều công chúa Tại thiên công chúa cái tuổi này đều đã xuất giá Nhi thần vì thiên công chúa tìm một môn tốt việc hôn nhân trầm thương đạo vừa nói sau Triều thiên điện đột nhiên yên tính trở lại Không ngoài còn lại bởi vì trầm thương đạo nghe được lời này đã biểu lộ rất nhiều thứ hắn muốn tranh giành bệ hạ thần đồng ý đạo vương cách nhìn đạo vương vì muội muội của mình suy nghĩ thật sự là hoàng tử bên trong mẫu mực a thần cũng đồng ý đạo vương trầm vô địch nhìn xem trầm thương đạo không nói gì giống như là đang suy nghĩ đột nhiên một đạo giọng dịu dàng truyền đến ta không đồng ý triều thiên điện cửa chính là trầm lam chỉ thấy trầm lam đi theo phía sau hai người một đen một trắng trực tiếp bước vào triều thiên điện lớn mật thiên công chúa đây là triều đình trọng địa ngươi mặc dù là công chúa bề hạ truyền triệu há có thể tự ý nhập đạo vương sau lưng một cái quan viên đứng ra chỉ trầm lam nổi giận nói trầm lam đối với mình sau lưng hai nữ tử nhẹ gật đầu chỉ thấy một đen một trắng trực tiếp xuất hiện tại vị đại nhân kia bên người. Các ngươi muốn làm gì trầm lam đi đến vị đại nhân kia trước mặt. Nói ra, hai người bọn họ, tên là âm dương thông phán. Ngươi nói, bản công chúa có thể hay không có thể giết ngươi một câu ra, cả tòa triều đình phải sợ hãi đừng chạy. Còn có vô địch chí tôn thái tử gia mười chín chương một trăm bảy mươi chín thái tử lệnh, âm dương thông phán đông phương mặt trời vừa vừa lộ ra sừng nhọn sắc trời còn có chút tối tăm triều thiên điện bên trong tại thiên công chúa trầm lam dứt lời hạ về sau lâm vào hoàn toàn yên tĩnh triều đình nhất là triều thiên điện cho dù là tôn quý nhất công chúa tại không có bệ hạ truyền triệu có thể nói là cấm đoán tiến vào huống chi hiện tại là lúc nào đây chính là triều hội thời điểm a chớ nói chi là công chúa Cho dù là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Tại không có truyền triều tình huống dưới Cũng không thể bước vào triều thiên điện một bước Càng đừng nói trầm lam còn mang người tiến đến Đơn giản tự là coi trời bằng vung quan văn bên trong Trầm thương đảo sau lưng Liễu đại nhân đứng ra nhìn xem trầm lam Quát lớn thiên công chúa Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào Liễu đại nhân một bước hướng về phía trước Hướng về Trầm Lam bước bách nói. Trầm Lam cười ha ha. Nói ra, bản công chúa tự nhiên biết nơi này là địa phương nào. Khí định thần nhàn. Không có chút nào bối rối. Trầm Lam bộ dáng này tại trong quần thần, khiến người ta không thể phỏng đoán. Chỉ thấy cái kia liễu đại nhân tiến thêm một bước về phía trước. Nói ra, đã thiên công chúa biết như vậy. Xin hỏi thiên công chúa, ngài phải bị tội gì tiếng như lôi âm. Đường đường huy hoàng như bảo vệ triều đình luật pháp thiên tướng đồng dạng. Khí thế vô song âm quán trưởng hồng trên long ỉ trầm vô địch khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Phản phất tại giống như xem diễn. Trầm Lam chừng liễu đại nhân liếc một chút. Phất phất tay. Nói ra trước tha cho ngươi một mạng nhìn thấy trầm Lam phất tay. Mặt lấy hai màu trắng đen quần áo nữ tử trong trước mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đến trầm lam sau lưng. Các ngươi đừng nhìn bản công chúa, hai người bọn họ là ai chắc hẳn các ngươi cũng biết. Quần thần nghe vậy, nhìn thấy hai người bọn họ quần áo nhan sắc, đại khái cũng có thể đoán được. Âm dương thông phán huống chi trầm lam đã chính miệng nói hai người bọn họ thân phận. Truyền ngôn nói thiên công chúa bên người có âm dương thông phán đi theo, một mực hộ vệ lấy thiên công chúa trầm lam. võ tướng hàng ngũ thì là cười hắc hắc không ai nói chuyện văn thần hàng ngũ thì là trợn mắt nhìn không dám nói lời nào bởi vì bọn hắn biết âm dương thông phán là người nào đương kim thái tử trầm thương sinh hai nữ tử này một người quanh năm mặc áo trắng một người quanh năm mặc áo đen từ khi các nàng xuất hiện về sau quần áo nhan sắc chưa từng có biến qua đương nhiên cái này không phải tên của các nàng mà chính là các nàng xưng hào Các nàng thì là trầm thương sinh chuyên môn phái tới bảo hộ trầm lam người. Hiện nay chỉ cần trầm lam nói dết, như vậy hai người bọn họ thì là sẽ liều lĩnh Đem diệt sát âm dương thông phán đại biểu trầm thương sinh thái độ. Lấy âm dương vì danh, đủ để đã nhìn ra. Mà lại theo nói hai người bọn họ thân phận còn không chỉ có chỉ là trầm lam hộ vệ bên cạnh. Hắn càng sâu thân phận chỉ là truyền ngôn chưa tìm được chứng minh nhưng là hai người bọn họ thực lực rất mạnh mặt lấy quần áo màu trắng gọi bạch thất mặt lấy quần áo màu đen gọi vô xá trầm thương đạo thì là nhìn xem trầm lam sau lưng bạch thất vô xá ánh mắt lộ ra một vẻ khát vọng đương nhiên cũng không phải là sắc nhìn mà xem cầu hiền như khát cái chủng loại kia khát vọng trầm thương đạo một mực nghe nói trầm lam bên người theo âm dương thông phán nhưng là cho tới nay không có mấy người gặp qua chỉ là nghe nói nhưng là bây giờ âm dương thông phán lại là thật tại trầm lam bên người trầm thương đạo nói ra hoàng muội ngươi bây giờ đã đến xuất giá tuổi tác lại tội gì mang đến đại ca âm dương thông phán a trầm thương đạo lời này có thể nói là chu tâm chi ngôn tại trầm thương đạo sau khi nói xong không người nào dám nói tiếp Bởi vì nơi này là Triều Thiên Điện Là trong Triều Đình nơi quan trọng nhất Mà Trầm Lam mang theo Trầm Thương Sinh âm dương thông phán Nói thẳng dám giết quần thần Tăng thêm Trầm Thương Đạo một câu nói kia Tiềm ẩn ý tứ Không cần nói cũng biết Thái tử Trầm Thương Sinh Không có đem phụ hoàng để ở trong mắt Thái tử thủ hạ Dám tại Triều Thiên Điện giết người Trầm Thương Đạo trong mắt Lộ ra vẻ mỉm cười Đây là nụ cười chiến thắng vương bất thiện nhìn trầm thương đạo liếc một chút ngáp một cái nhàm chán a trầm lam đi đến trầm thương đạo trước mặt nói ra nhị ca hôn sự của ta cái gì thời điểm đến phiên ngươi làm chủ rồi trầm thương đạo đối với trầm vô địch xa xa cúi đầu nói ra phụ hoàng ta triều cùng đại nhật hoàng triều từ trước đến nay là địch hiện nay ta triều muốn thu về đại hàn hoàng triều cương vực Lúc này chính là cần trợ giúp thời điểm. Nếu là Thiên Công Chúa nguyện ý đến Đại Nhật Hoàng Triều. Như vậy, Đại Hạ Thu Hồi Đại Hàn Hoàng Triều cương vực, đều sẽ không có sơ hở nào à, đồng thời. Chúng ta còn sẽ nhận được một cái có mạnh mẽ minh hữu A trầm Thương Đạo vừa nói sau. Những cái kia chống đỡ trầm Thương Đạo người vội vàng phụ họ nói. Bề Hạ Thần Đồng Ý Đạo Vương cách nhìn Thần Tán Thành Thần Tán Thành Võ Tướng Hàng Ngũ. Thì là trợn mắt nhìn xem trầm thương đạo. Đại hạ Hoàng Triều cùng đại nhật Hoàng Triều ăn oán cũng không phải một năm hai năm. Mà chính là mấy trăm năm à hiện tại. Lại còn để cho chúng ta gả công chúa gả công chúa cùng với những cái khác Hoàng Triều. Đối với võ tướng tới nói. Là sỉ nhục bởi vì xuất giá một phương. Là yếu thế bởi vì cường thế một phương căn bản không có khả năng xuất giá công chúa. Xin hỏi đạo vương. Ta triều cùng Đại Nhật Hoàng triều ăn oán. Chắc hẳn đạo vương biết A trầm thương đạo tự tin cười một tiếng. Nói ra tự nhiên biết chính là bởi vì biết cho nên bản vương mới có như thế đề nghị. Thiên công chúa gả đi. Chúng ta không chỉ hóa giải trăm năm qua ăn oán, Càng có thể được đến một cách có mạnh mẽ minh hữu. Nhất cử lưỡng tiện võ tướng nghe vậy. Thật không thể tin nhìn xem trầm thương đạo Cái này là đảo vương cái này cùng thái tử trinh lịch. Có chút lớn a rất nhiều nguyên lão cấp bậc nhân vật. Trong bóng tối thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngậm miệng không nói. Bởi vì trầm vô địch cũng không phải văn hoàng đế. Trầm thương đảo tiếp tục nói. Phụ hoàng. Nhi thần đã cùng đại nhật hoàng triều nói tốt. Chỉ cần thiên công chúa gả đi. Như vậy. Đối với đại hàn cương vực. Ta đại hạ nhất định được trầm vô địch nghe đến đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại thất vọng cực kỳ thất vọng trầm lam nghe được chính mình nhị ca để cho mình đến đại nhật hoàng triều lập tức nổ tung ngươi dựa vào cái gì trầm lam nhìn xem trầm thương đạo quát hỏi chúng ta đều là hoàng thất một viên đây là chúng ta số mệnh còn có muội muội ngươi bây giờ là sông triều thiên điện cái này tội ngươi nhưng đảm đương không nổi trầm thương đạo nhìn về phía trầm vô địch phụ hoàng còn mời chỉ thiên công chúa sông điện chi tội hừ. tự tiện sông vào triều thiên điện còn mang theo âm dương thông phán cùng cấp mưu phản ngươi chẳng lẽ là muốn ám sát bệ hạ sao trầm thương đạo một đoàn người đối với trầm lam quát lớn nơi này là triều thiên điện thỉnh thoảng địa phương khác húng hồ Chầm Lam sau lưng âm dương thông phán Đều là cao thủ Cách này tội, vô luận như thế nào Chầm Lam đều trốn không thoát Chầm Lam nhìn xem chầm thương đạo cũng không thèm quan tâm những quan viên kia Bình tĩnh nói, đây chính là ngươi cho đại ca đáp án sao chầm thương đạo cười ha ha Hảo mũi mũi của ta Ngươi đang nói cái gì hiện tại Ngươi tự tiện xông vào Triều thiên điện Cách này cùng đại ca liên quan gì trầm lam cười lạnh liên tục. Không nghĩ tới ta đại ca là anh hùng, nhị ca lại là cái tiểu nhân. Trầm thương đạo nghe xong. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trầm lam trầm lam ngắm nhìn bốn phía. Nói ra các ngươi nghĩ gì ta đều biết chắc hẳn phụ hoàng cũng biết a, trầm vô địch nhìn xem nữ nhi của mình. Mặt không biểu tình. Ai cũng đoán không được trầm vô địch lúc này suy nghĩ cái gì. Đây chính là đế vương Trầm Lam dường như rất nhẹ nhàng. Đến thời điểm, mẫu hậu nói cho ta biết, ngươi sẽ không như thế làm, ngươi cô phụ đại ca Trầm Lam cười nói. Như vậy, bản công chúa đích thật là tự tiện xông vào triều thiên điện. Như vậy, nếu là bản công chúa có cách này đâu Trầm Lam một tay. Xuất ra một khối lệnh bài màu vàng ấm. Chính diện thương long vần quanh một cách lệnh chữ phản diện thì là vạn lý sơn hà cái gì thương long lệnh làm sao có thể tại thiên công chúa trong tay thương long lệnh cũng gọi là thái tử lệnh đông cung chi chủ mới có thể nắm giữ trong thiên hạ chỉ có hai khối một khối tại trầm thương sinh trong tay một cách khác khối hiện tại mọi người đều biết tại trầm lam trong tay kỳ thực trầm lam trong tay khối này cũng là trầm thương sinh dự bị nhưng là tác dụng một dạng Thái tử lệnh ở đây, các ngươi còn muốn chỉ bản công chúa tội sao đinh? Cất giữ thông đạo mở ra, thu trốn một chút. Mị lực chín trăm chín mươi chín đinh. Bỏ phiếu thông đạo mở ra, bỏ phiếu quyền sách. Mị lực chín trăm chín mươi chín đinh. Khen thưởng thông đạo mở ra, khen thưởng quyền sách. Mị lực nhan chỉ chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hệ thống. Các vị ghi chủ mời lựa chọn ký chủ tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta muốn hết vô địch chí tôn thái tử ra mười chín chương một trăm tám mươi đạo vương đương lập triều thiên điện bên trong vô luận chức gì quan viên mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trầm lam trong tay lệnh bài màu vàng ấm thương long lệnh chính diện thương long vần quanh phản diện vạn lý sơn hà cũng làm là thái tử lệnh trầm lam đem thương long lệnh ngang ở trước mặt mình. Ánh mắt dừng lại tại Trầm Thương Đạo cùng những cái kia phụ họa Trầm Thương Đạo đại thần trên thân. Nhàn nhạt cười nói: "Hoàng huynh, hiện tại ngươi còn có thể chỉ bản công chúa tội sao nghe được Trầm Lam?" Trầm Thương Đạo trong mắt muốn phun lửa, mà sau người các đại thần nhao nhao cúi đầu xuống, thậm chí không dám nhìn nhiều cái kia thương long lệnh liếc một chút. Thử hỏi, Triều Thiên Điện bên trong cầm lấy Thái tử lệnh liền có thể không kiêng nể gì cả sao không phải? Bởi vì cách này Thái tử lệnh là lúc trước trầm vô địch tự thân vì trầm thương sinh chế tạo. Thế gian chỉ có hai khối. Có thể nói, cho dù tương lai trầm thương sinh đông cung chi vị đổi chủ. Như vậy cách này thương long lệnh cũng sẽ đi theo biến mất. Thái tử tự nhiên có hắn thân phận tượng trưng thương long lệnh chỉ là biểu tượng trầm thương sinh. Lúc này trầm vô địch rốt cuộc mở miệng nói chuyện Tốt, Lam Nhi Mau đưa thương long lệnh thu lấy đi Trầm vô địch có chút bất đắc dĩ nói Thương long lệnh cũng là trầm thương sinh Dưới chứng thiên binh binh phủ Đây chính là bọn họ nhìn thấy Thương long lệnh khiếp sở nguyên nhân Mà lại Bọn họ biết đến là Cách này thương long lệnh Chưa từng có đi qua thứ hai người Tây Chỉ ở trầm thương sinh trong tay Thế nhưng là, hiện tại thế nào trầm lam trong tay vậy mà cầm lấy? Cái này thái tử gia đối thiên công chúa thật đúng là yêu thích a đúng vậy a võ tướng hàng ngũ. Mấy lão già thấp dọn nói ra. Xem ra thái tử gia đã sớm liệu đến, nếu không âm dương thông phán cũng sẽ không hiện thân. Ha <cười> ha! Hiện tại mới nói thái tử gia ngờ tới âm dương thông phán ở một mức độ nào đó liền đại biểu thái tử gia lập trường được không nào cũng là trời là dương. Đất là Âm, Bạch Thất, vô xá tên là Âm Dương Thông Phán, hai người tại Đông Cung quyền lợi đơn giản lớn vô biên. Đông Cung tất cả lực lượng, hai người đồng đều có thể điều động, bởi vậy có thể thấy được Âm Dương Thông Phán tại Trầm Thương sinh trong mắt, địa vị cao biết bao nhiêu cũng không biết. Trầm Thương đạo tiểu tử này ở đâu ra lớn như vậy dũng khí. Dạng này nhưng liền trực tiếp biểu lộ lập trường của mình A hiện tại đông vực dần dần xuất hiện hỗn loạn Đại Hàn Hoàng Triều rời đi Ma lại Đại Hàn Hoàng Triều một khi đạt tới Bắc Vực Đại Hàn Thái Tử liền sẽ đăng cơ làm đế Hắn đây là ngồi không yên Cũng thế Một khi Đại Hàn Thái Tử đăng cơ làm đế Lấy Đại Hàn Thái Tử cùng Thái Tử ra giao tình Thái Tử ra trong tay lực lượng Thế nhưng là tăng lên gấp bội a chỉ bất quá. Lão Phu không có nghĩ tới là. Đạo Vương vậy mà cùng Đại Nhật Hoàng Triều có liên hệ. Thái tử ra muốn bồi dưỡng hắn. Mười mấy năm qua lại cho mình nuôi dưỡng một cái đối thủ. Ý trời à trầm lam nghe được trầm vô địch. Đem thương long lệnh thu hồi. Lặng lặng nhìn trầm vô địch. Tuy nhiên nàng có thương long lệnh. Thế nhưng là nếu là trầm vô địch đồng ý trầm thương đạo. Như vậy trừ phi trầm thương sinh tự mình đến đây Nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản đế vương ý chí Phụ hoàng chẳng lẽ muốn dựa theo nhị ca nói như vậy đem nữ nhi đến đại nhật hoàng triều trầm lam trầm thấp nói ra Trầm vô địch lắc đầu Cười nói Lam nhi Phụ hoàng làm sao có thể đem ngươi đến đại nhật hoàng triều nếu là phụ hoàng thật làm như vậy Chỉ sợ thái tử sẽ trước tiên trở về á trầm lam nghe được trầm vô địch. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cũng thế. Đến lúc đó phụ hoàng ngươi nhưng nhức đầu trầm lam chỗ nào hiểu triều đình phân tranh nàng tuy nhiên sinh hoạt tại hoàng thất. Thế nhưng là. Phía sau của nàng. Có trầm thương sinh tỏa chấn. Cho nên. Cho dù là trong hoàng thất. Trầm lam sinh hoạt. Chưa từng có bị quấy dày qua. Đây cũng là vì cái gì Vương Phi tại biết mình nhi tử bị trầm thương sinh cấm túc về sau cao hứng nguyên nhân. Bởi vì thái tử trầm thương sinh đối với trầm thương đạo cấm túc, đó cũng không phải là hại trầm thương đạo, mà là vì trầm thương đạo tốt. Làm Vương Phi nghe được chính mình nhi tử bị trầm thương sinh đánh cho một trận về sau, sau đó bị cấm túc, trầm thương cuồng ra thích võ học. Trầm Thương Sinh liền vơ vét thiên hạ võ học đưa đến Trầm Thương Cuồng trước mặt. Cái này cùng mười mấy năm trước Trầm Thương đạo, sao mà giống nhau còn lại vương gia. Toàn bộ đưa đến đất phong. Vốn là Trầm Thương Cuồng cũng là muốn được đưa đến đất phong. Bởi vì Trầm Thương Sinh đối với Trầm Thương Cuồng cấm túc, cho nên Trầm Thương Cuồng cùng Trầm Thương đạo một dạng bị lưu ở kinh thành. Trầm vô Địch vừa nói sau, Văn võ quần thần cũng sẽ không giống trầm lam như thế ngây thơ Bề hạ dọn điệu này Tựa hồ là rất kiêng kỳ thái tử A từ xưa đến nay Nhưng phàm là không có leo lên vị trí kia Cho dù là thái tử Chỉ cần bị nghi ngờ Như vậy khoảng cách diệt vong nhưng không xa Trầm thương đạo cùng ủng hộ hắn đại thần Nghe được trầm vô địch Không hẹn mà cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vốn là cũng không có tính toán nhường bệ hạ lập tức phế bỏ thái tử chi vị cái này là không thể nào nhưng phạm là liền sợ nhưng là chỉ cần bệ hạ đối ngươi có chỗ nghi ngờ như vậy khoảng cách bị phế vẫn còn rất xa trầm thương đạo khóe miệng ta mỉ cười một tiếng chỉ mong hoàng huyên ngươi có thể còn sống trở về à thôn nhân hoa cũng không tốt giải a trầm thương đạo cúi đầu Không có người nghe được Trầm Thương Đạo thấp giọng lời nói. Trầm Vô Địch thâm ý sâu sắc nhìn Trầm Thương Đạo liếc một chút. Trầm Thương Đạo gặp này trên mặt đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Trầm Vô Địch nói ra, "Tốt, đạo vương cũng là vì mình muội muội suy nghĩ, việc này dừng ở đây, về sau đừng nhắc lại nữa." Y Trầm Vô Địch xoay xoay eo, một cố vẻ mệt mỏi phun lên. Các vị ái khanh còn có việc sao nếu là không có, cái kia liền trở về nghỉ ngơi đi võ tướng bên trong. Đứng ra một người. Một vị lão tướng mặc dù không có bị phong vương, nhưng là tư chất không chút thua kém. Chỉ là hiện tại lui xuống. Bề hạ đại nhật hoàng triều sứ thần, xử lý như thế nào trầm vô địch đánh lấy long án. Thản nhiên nói. Đã đạo vương đã xuất phủ như vậy thì đại biểu chấm đi tiếp đãi đại nhật hoàng triều sứ thần đi trầm thương đạo nghe xong sắc mặt đại hỉ vội vàng đáp nhi thần tất nhiên sẽ không cô phù phụ hoàng hy vọng tiếp đãi ngoại lai hoàng triều sứ thần tại trước kia đây chính là trầm thương sinh làm sự tình a vậy mà đến phiên chính mình trầm thương đạo trong lòng làm sao không vui đồng dạng ủng hộ trầm thương đạo các đại thần một dạng nội tâm cuồng hỉ Bệ hạ đây là chẳng lẽ muốn bồi dưỡng Đạo Vương sao, Trầm Vô Địch dường như cái gì cũng không có nhìn đến. Nói ra, chú ý cho kỹ phân tấp đừng để người cho là chúng ta Đại Hạ khi dễ người. Nói xong, Trầm Vô Địch đứng dậy rời đi. Ai cũng không có nhìn thấy. Rời đi một sát na kia, Trầm Vô Địch cùng tựa tại trên cây cột Vương bất thiện liếc nhau. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Vương bất thiện nhìn xem hưng phấn Đạo Vương thở dài lắc đầu tiếp đãi đại nhật hoàng triều sứ thần ha ha ngươi biết trước kia thái tử gia trầm thương sinh là làm sao làm sao tuổi trẻ thật tốt a vương bất thiện thở dài một tiếng ngụy thích trung vung lên phất trần sướng hát nói bãi triều trầm lam mang theo âm dương thông phán rời đi triều thiên điện công chúa ngươi nhìn có muốn hay không chúc ta giáo huấn đạo vương trên đường bạch thất đột nhiên mở miệng nói Đúng vậy a, hắn vậy mà dám làm như thế, nếu là điện hạ ở đây, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Vô xá trong mắt, lộ ra một tia ngoan lệ. Anh em ruột, vậy mà đối đãi mình như vậy thân muội muội. Trầm Lam trợn nhìn hai người liếc một chút. Đại ca trước khi đi đều đã nói qua, xem đi. Đại ca khẳng định không tha cho hắn, Trầm Lam vào chiều đó là Trầm Thương Sinh dạy vô địch chí tôn thái tử ra mười chín chương một trăm tám mươi giang hồ bản vương muốn thống đạo vương phủ trầm thương đạo không tiếp tục đi thư phòng bởi vì đạo vương phủ thư phòng toàn bộ bị trầm thương đạo đốt trong đại sảnh chúc mừng vương ra chúc mừng vương ra trong đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người lúc này trên mặt bọn họ nguyên một đám mang theo nụ cười trầm thương đạo nhẹ nhàng nâng chung trà lên uống rượu một cái Hài lòng cười nói, bây giờ phụ hoàng đem tiếp đãi đại nhật hoàng triều sứ xả nhiệm vụ giao cho bản vương trên tay. Nhưng lại không biết phụ hoàng là nghĩ như thế nào. Ha <cười> ha, đây là bệ hạ coi trọng đảo vương. Phải biết, trước kia không phải triều đình ngoại vụ phủ tiếp đãi, cũng là thái tử tiếp đãi. Mà bây giờ, lại là đảo vương tiếp đãi ha ha, xem ra bệ hạ đối với đạo vương vẫn là rất xem trọng. Thái tử nhiều năm bên ngoài chinh chiến, bệ hạ kỳ thực trong lòng minh bạch. Thái tử chỉ thích hợp làm một tên hộ vệ biên cảnh vương ra. cái này thái tử vị trí, lại là. trầm thương đạo nghe đến mấy câu này, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. ha ha, lúc này thời điểm trong đại sảnh một góc chỉ có hắn không có lộ ra nụ cười. Ngược lại mang trên mặt vẻ u sầu. Trương Tiên Sinh, hôm nay là cái cao hứng thời gian, bây giờ vương gia đạt được bề hạ trọng dụng, vì sao ngươi còn có vẻ u sầu a, một vị đại nhân. Nhìn thấy Trương Tiên sắc mặt, không hiểu hỏi, tất cả mọi người nghe nói như thế, nhao nhao nhìn về phía Trương Tiên. Trầm Thương đạo yên tâm chén trà, đứng dậy đi vào Trương Tiên trước mặt, mang theo một tia kính ý, hỏi Trương Tiên sinh là lo lắng có chuyện gì không không ngại nói ra. Trương Tiên là năm đó Trầm Thương Đạo trong lúc vô tình cứu một người. Trầm Thương Đạo không có nghĩ tới là Trương Tiên lại là một cái hiếm thấy kỳ tài. Đối với Trầm Thương Đạo tới nói cái gì đều thiếu. Trong thiên hạ có tên kỳ tài. Cơ hồ đều tại thái tử Trầm Thương sinh phía bên kia. Hắn có thể dựa vào dịch không có mấy người làm hắn kiến thức đến trương tiên tài năng về sau liền đem trương tiên lung lạc đến chính mình dưới cờ trương tiên âm dương gia tài cao đơn giản là tại quê nhà phạm vào tội bị chỉ vào tủ ngẫu nhiên đạt được trầm thương đạo cứu vì báo đáp trầm thương đạo một mực lưu tại đảo vương phủ làm một cách phù tá kỳ thực trương tiên cũng không dám xuất đảo vương phủ dù sao tại triều đình bên kia. Trương tiên thế nhưng là một cách đào phạm. Trương tiên dừng một chút. Nói ra. Vương ra. Thuộc hạ lo lắng chính là. Một khi thái tử phát giác. N tử lực lượng. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Mà lại. Trước kia tiếp đãi ngoại sứ không phải thái tử cũng là ngoại vụ phủ. Bọn họ như thế nào tiếp đãi. Cần phải dùng thái độ gì. Đây đều là chúng ta chỗ muốn hiểu. Huống chi. Chúng ta lần này tiếp đãi. Thế nhưng là đại nhật hoàng triều ngoại sứ. Như là xử lý không tốt. Không nói đầy triều văn võ thái độ. Chỉ sợ tại bể hạ nơi nào. Vương gia độ thiện cảm cũng sẽ cực kỳ giảm đi. Trương Tiên vừa nói sau nói đến. Tất cả mọi người giật mình. Đúng ai nhiệm vụ này đích thật là cho trầm thương đạo. Thế nhưng là đối với đại nhật hoàng triều ngoại sứ thái độ. Phải làm thế nào mọi người nhìn về phía Trầm Thương Đạo? Trầm Thương Đạo nghe Trương Tiên không chỉ không có phản cảm mà lại càng thêm đối Trương Tiên hài lòng. Nếu là bình thường lòng dạ người. Tại chính mình Xuân Phong đắc ý thời điểm. Nghe được Trương Tiên lời này. Không nói giận dữ. Chỉ sợ trong nội tâm cũng không chịu nổi. Thật vất và hết khổ. Ngươi vậy mà nói ra hồ dũ lời nói cho ai nói xấu đâu đây cũng là trương tiên chỗ lấy xét lưu lại nguyên nhân. Không khác, trầm thương đạo lòng dạ cũng là hắn lưu lại nguyên nhân. Muốn ngồi lên vị trí kia chỉ có dã tâm, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Bởi vì dã tâm của ngươi, tùy thời đều có thể bị người đánh nát. Chỉ có vô cùng lớn lòng dạ, như như trăm sông đổ về một biển. Mới có thể vững chắc hướng về phía trước Thái tử trầm thương sinh thủ hạ Vì sao nhiều như vậy người tài ba hôm nay nhìn thấy âm dương thông phán Có thể nói là đương đại hiếm thấy kỳ tài Hai người bọn họ mặc dù là nữ tử chi thân Thế nhưng là Trầm thương sinh không tại Đông Cung Hai người bọn họ chính là Đông Cung quản lý người Cái quyền lợi này không thể bảo là không lớn Đồng thời, đây cũng là trầm thương sinh đối với bọn thủ hạ ý chí. Trầm thương đạo nhẹ nhàng cười nói, "Trương tiên sinh, bản vương khi khắc." Đa tạ Trương tiên sinh nhắc nhở Trầm thương đạo nhưng không phải người ngu. Ngược lại, hắn tuyệt đỉnh thông minh. Nếu không, Trầm thương sinh cũng không thể là vì hắn tìm tới trăm nhà điển tịch nhường hắn học tập. Nói xong, Trầm thương đạo đối Trương tiên thi lễ một cái vương gia nhìn thấy trầm thương đạo đối với trương tiên thi lễ một cái mọi người kinh ngạc đứng lên trương tiên vội vàng đứng người lên đỡ lấy trầm thương đạo vội vàng nói vương gia không thể trầm thương đạo vừa cười vừa nói trương tiên sinh lời nói này đủ để tiếp nhận ta cái này thi lễ còn mời trương tiên sinh không muốn từ chối nói xong hướng về trương tiên cúi đầu sau đó nói trương tiên sinh Bản vương tự nhiên cũng minh bạch Về phần làm sao đối đãi đại nhật hoàng triều ngoại sứ Cái này bản vương đã sớm có suy tính Trương tiên nhìn thấy trầm thương đạo nói như thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Từ xưa đến nay Chính là quân tìm năng thần đồng giảng Năng thần cũng muốn tìm lương chủ Trương tiên bởi vì tội vào tù Mà lại bắt hắn vẫn là đông hoàng cung người Vào trước là chủ Trương tiên tự nhiên đối thái tử trầm thương sinh tiên thiên bất mãn. mà trầm thương đạo thì là người cứu nàng đi vào nói trong vương phủ không chỉ không có có nhận đến nửa điểm gạt bỏ. ngược lại bị trầm thương đạo trọng dụng. gặp phải sự tình. trầm thương đạo hỏi thăm hắn lúc. nếu là hắn lại khó nghe. trầm thương đạo đều không có một điểm oán hận. sau đó còn nói. bản vương có thể được trương tiên sinh như cá gặp nước trương tiên sinh nếu là có lời nói nói thẳng chính là tại bản vương nơi này trương tiên sinh ngươi vĩnh viễn không lại bởi vì nói chuyện mà thu hoạch tội bởi vậy có thể thấy được trầm thương đạo đối với trương tiên tin cậy trầm thương đạo cũng không có trở lại vị trí của mình trực tiếp tại trương tiên bên cạnh ngồi xuống nhìn xem trương trước khi nói ra trương tiên sinh vừa mới nói thái tử lực lượng bản vương có một chủ ý còn mời trương tiên sinh phân xét trương tiên thủ sủng nhược kinh vội vàng nói vương ra cứ việc nói là được trầm thương đạo vừa cười vừa nói bản vương đã trong giang hồ có không ít trợ lực chư vị có lẽ đối tại chuyện giang hồ không thế nào hiểu rõ nhưng là trương tiên sinh hiểu rõ chắc hẳn trương tiên sinh cũng có thể đoán được a trương tiên vừa nghe đến trầm thương đạo trong giang hồ có trợ lực há có thể không biết trầm thương đạo ý nghĩ sau đó Trương trước khi nói ra vương gia cử động lần này thật tốt hiện nay chúng ta không thể tùy tiện nhục tay thiên binh cái này cái vương gia cũng không cần để ý càng không thể cưỡng cầu nếu không một khi bể hạ thái độ áp xuống dưới con đường phía trước liền gãy mất thiên binh đại biểu cũng là lực lượng trầm thương đạo mặc dù là đạo vương Nhưng hắn lại không có một cách nào thiên binh. Hiện tại đại hạ thiên binh cơ hồ đều tại trầm thương sinh trong tay nắm. Trầm thương đạo nhẹ gật đầu. Cùng hắn nghĩ một dạng. Trương tiên tiếp tục nói. Cho nên. Vương gia lấy giang hồ tới tay. Nếu là có thể nhất thống giang hồ thế lực. Như vậy. Vương gia liền có cùng thái tử chính diện giao phong lực lượng. Trong giang hồ, từ trước đến nay không thiếu cường giả tại người giang hồ trong mắt Giang hồ liền là cường giả cách nôi, người của triều đình, làm sao có thể là người giang hồ đối thủ đúng lúc Trương Tiên cũng là trà trộn giang hồ Bản vương chính là ý tứ này, quả nhiên Trương Tiên sinh biết ta à